các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cười ha ha nắm chặt vai cô tay giơ cao lên một chiếc taxi rất nhanh chờ tới anh mở cửa xe ngồi kí phía sau cùng cô nói địa chỉ cho tài xế xong anh ôm cô vào lòng thụt thì bên tai cô cảm ơn em cảm ơn em cái gì cô dường mắt nhìn anh hai mắt ánh sáng lên khoé miệng cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ đó là nụ cười đã làm cô chết mê chết mệt cảm ơn em yêu anh anh nói Em cũng cảm ơn anh đã ép em lấy anh, cứ thả nhiên cười, càng ôm chặt người anh. Vĩ kiệt ôm sát cô, hai tay khư khư ôm chặt người cô, cứ sợ cô sẽ bỏ chạy đi đâu mất. Nếu được hạnh phúc như vậy, cho bom nổ cả người anh vung thành trăm mảnh cũng được. Nhưng thành trăm mảnh cũng trả sao, dù sao vợ yêu của anh cũng sẽ thay anh tìm lại từng mảnh từng mảnh và chắp vá chúng lại, bởi vì cô yêu anh. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bức Tối Gà được phát trên kênh Hèm ngôn tình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báo của mình để lắng nghe cùng tâm tình. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.